các bạn đang nghe tại đọc dừng đi mùa sinh còn chưa nói hết câu thì một người đã quát lên hai tay chắp lại miệng lầm rầm niệm ma chú hai bàn tay của người nọ lóe lên linh phủ màu tím bắn vào mùa sinh cảm nhận được áp lực ấy mùa sinh quay người né tránh từ trong bàn tay cũng hiện lên một linh phủ bắn về phía người kia người kia chỉ kịp nhảy sang một bên né tránh Vừa né được linh phủ thì bị áp lực chèn đến, gục xuống mà phun máu ra thành vòi. mùa sình chồm tới. Trong nháy mắt, đám người thầy Đinh Khải chỉ nghe người kia hét lên một tiếng đau đớn. Nhìn lại thì thấy, mùa sình đang đứng đó. Trên tay cầm một thanh kiếm dính đầy máu. Người kia đã bất động rũ xuống, có lẽ đã chết. Mấy người còn lại tức giận chồm đến mùa sình. Tưởng là ba người đồng loạt đánh. Thì mùa sình sẽ sợ mà lui Thế nhưng vẻ mặt của mùa sình Vẫn cứ lạnh lùng bình thản Lão đưa ngón tay lên không Hướng về ba người Mà bắt đầu vẽ phép Lão giả trắng cùng với thầy Đinh khải hét lên Tránh ra Là bạch không đạo phù Của Trung Quốc Vừa nói Hai người nhanh chân chạy về bên ấy Thế nhưng cũng lại chậm một bước Vừa nghe tiếng hét Hai người kia trợn mắt lên Lập tức nhìn thấy đạo phù kia đánh xuống, chỉ thấy toàn thân giật lên đùng đùng. Bọn họ vừa tách ra, mùa sinh cầm thanh kiếm trong tay mà dương lên, miệng đọc một loạt những câu thần chú kỳ lạ. Ba người còn chưa kịp phản ứng gì thì chỉ cảm thấy trên cổ nóng rát. Mùa sinh dứt câu thần chú thì hai cái chân cứ như là có cái gì tác động trong nhé mắt mà trôi tuồn tuột đến vung kiếm, cứa qua cổ. Của mấy người kia Máu chảy ra thành dòng Tất cả nằm im bất động Thầy Đinh Khải và lão già áo trắng Thấy cảnh tượng ấy Thì kinh hãi vô cùng Tất cả đều có đạo hạnh từ mo lử Khăn vàng đến tận khăn đỏ Chỉ một thoáng Lại bị mùa sình giết như vậy Thì thất kinh Mùa sình chém chết ba người Đứng đấy tay vút về lưỡi kiếm Hey. Cái mày quên là phép của tao Còn chưa đạt đến khăn đỏ Vừa rồi Tao chỉ giả làm đạo phù thôi <cười> Bản thân thầy Tu vi đến tận à, Mò lử khăn đỏ Mà không nhìn ra Bị tao lừa Chết là đáng rồi ơ. Đoạn lão dơ kiếm Chỉ về phía thầy Đinh Khải Và cả lão giả áo trắng Giao pháp ấn của phái phép lại đây Tao còn nể tình mà tao tha cho đường sống Nếu không Tao giết Tao bắt hồn về làm ma Cho tao Pháp, pháp ấn Của phái phép Đều nằm trong tay tao Mày cứ giỏi Thì mày đến mà lấy mùa sinh. Mày ác Như là con Con sói trong rừng Thầy Đinh Khải xòe bàn tay Đồng thời vận lực Bùng lên linh khí, tạo thành một cái hình ấn mờ mờ ảo ảo. Sau đó lại thu tay lại, lạnh lùng nhìn mùa sinh. Mùa sinh vừa nhìn thấy cái ấn kia đôi mắt sáng lên, lộ rõ sự thèm khát. Khuôn mặt bấy giờ cứ như là đang nói. Là ấn, là ấn, là đại ấn thể hiện cho phép quyền năng nhất. Trong kể cả phái phép ở rừng núi này, lẫn phái phép ở tận Vân Nam. Đây là đại ấn vô địch. Lão giả áo trắng nhìn thế, thầy Đinh Khải và Mùa Sình vẫn đứng nhìn nhau chằm chằm, ngầm hiểu là hai người bọn họ đang đấu pháp. Mà đây là một loại đấu pháp trong tư duy tiềm thức, không cần phải động chân động tay. Hai người đang dùng uy áp lực lượng bộc phát ra từ mình để mà chèn ép vào đối phương. Trận chiến ngang tài ngang sức. ấy thế nhưng chuỗi uy áp mà hai người tỏa ra làm cho lão giả áo trắng Cảm giác không khí trong hang cứ như là bị nén lại. Mỗi một chuỗi uy áp. Càng lúc càng mạnh dần. Mạnh đến nỗi. Đến cả lão giả áo trắng. đã là mo lử khăn đỏ. Mà còn không chịu được. Muốn lui ra ngoài. Lão giả áo trắng chạy ra khỏi hang. Thì thấy Đinh Khải vào mùa sinh. Đến lúc đó cũng không chịu nổi uy áp của đối phương. Ôm ngực nôn ra máu. Cũng đúng lúc đó thầy đinh khải còn đang gục xuống chưa đứng lên được thì mùa sình bỗng nhiên lẩm rẩm niệm thần chú khi câu thần chú kia vừa dứt mùa sình nhanh chân thổi mạnh một hơi vào thanh kiếm cầm trường nghe hot nhất tại